Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe truyện trên kênh Kiếm Miệt Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn tập mười của bộ truyện Huyết Đanh Vũ, tác giả Cổ Long. Đó là một lò rèn nho nhỏ, tường nấm đen khói lửa. Một tiểu hai tử đang kéo gió, lò lửa cháy bừng sáng ngời. Đứng trước lò là một lão đầu, mồ hôi dầm dề. Nửa trên người lão lõa thể. Sương sườn có thể đếm được. Mặt mày cũng dầm dề mồ hôi. Dầu tóc trắng xám màu cho, Cũng không biết là trời xanh như vậy. Hay là vì năm này qua tháng nọ bầu bạn với lò lửa. Bị lửa đỏ biến thành như vậy. Một tay lão cầm cây thiết trùy. Tay kia cầm cây kềm lửa. đang gõ gốn vào một con dao chặt thịt. Vương Phong đi qua. Chào hỏi một cái. Cam lão đầu cam lão đầu chừng như không nghe thiết trụi vẫn gõ đều đều trên con dao nâng dao lên nhìn một cái lại bỏ trở xuống lại dơ thiết trụi gõ tiếp lỗ tai thợ rèn làm sao mà linh mẫn được vương phong đi tới hai bước muốn gọi lần nữa tay của cam lão đầu đột nhiên đình hạ quay đầu lại mắt ửng ánh lửa đỏ nhìn vương phong chầm trầm hỏi ngươi hồi nãy mới gọi ta vương phong gật đầu cam lão đầu hỏi ngươi muốn rèn cái gì? Vương Phong đáp: Ta tên là Vương Phong. Cam Lão đầu ngẩn người thốt: Ta tịnh không có hỏi tên ngươi. Vương Phong hỏi: Lão không phải đã từng cho người đem cho ta một cái hộp sắt sao? Cam Lão đầu đáp: Có chuyện đó. Vương Phong hỏi: Cái hộp đó không phải là lão cho ta sao? Cam Lão đầu lập tức lắc lắc đầu đáp: căn bản ta không biết ngươi. Vậy là ai? Người nên tự biết. Vương Phong cười khổ một tiếng thốt. Ta chỉ biết lão sai người đem đến. Ta cũng chỉ biết người ta nhờ hàn miệng hộp lại rồi đưa đến anh Vũ Lâu sai một người giao cho người tên là Vương Phong. Vương Phong hỏi Người nhớ ông làm chuyện này là ai? Cảm lão đầu đáp Không biết. Ở đây có người nào ông không biết không? Đại khái là không có. Ta sinh trưởng ở vùng này người đó không phải là người vùng này, cảm lão đầu đáp. căn bản không phải là một con người. vương phong ngạc nhiên hỏi, không lẽ là quỷ? cảm lão đầu lắc đầu cười nhẹ đáp, người trẻ tuổi như ngươi cũng tin có quỷ. vương phong cười khổ, chàng vốn cũng không tin thế gian có yêu ma quỷ quái, nhưng trải qua bao nhiêu ta ngộ đắng cay gần đây, đã không còn biết có nên tin hay là không tin. Càm lão đầu cười cười lại nói Đó kỳ thật chỉ là một sâu tiền bọc giấy bên ngoài Trên giấy có viết chuyện ta phải làm Số bạc đó cũng là để trả thù lão cho ta Vương Phong hỏi Lão tự chiếu theo đó mà làm Càm lão đầu giải thích Khách nhân như vậy tùy ít thấy phi thường Cũng không phải là hoàn toàn không có Lão có biết vật bỏ trong hộp là gì không? Không biết Trên giấy cũng không có kêu ta nhìn trong hộp trước khi hẳn cái hộp lại. Lão cũng không tự tay đem cái hộp đến cho ta. Cảm lão đầu nói. Tiểu cô nương mang hộp đến trao vào tay ngươi vốn là người hàng xóm của ta, một người ta có thể tín nhượng. Lời nói của lão xem chừng đều là sự thật. Cảm lão đầu không hồi đáp, quay đầu tiếp tục công chuyện của lão. Vước phong còn lường khừng chưa chịu ly khai. Cảm lão đầu đã dùng kèm kẹp con dao bếp đút vào trong lò nung một hồi. Lấy ra, vùng thiết trùy đập gõ một hồi, nhúng vào nước. Một đám khói trắng bốc lên. Toàn thân cam lão đầu đắm chìm trong khói trắng mê mông. Vương phong đột nhiên có cảm giác lão thợ rèn này cũng thần thần bí bí, phản phất đang giấu kín một bí mật không thể nói cho người khác biết. Cùng ngày lúc đó, tiếng nói của cam lão đầu vọng ra từ trong làn khói. Người đợi ở đó có phải là có thứ muốn ta đúc cho ngươi vương Phong lắc đầu lại hỏi vật giết người ông có làm không cam lão đầu hỏi lại vật giết người là vật gì vương Phong đáp loại như dao kiếm chùy thủ cam lão đầu hỏi dao nhà bếp có tính không không tính khói đã tan mở dần cam lão đầu dùng kềm kéo con dao ra từ trong nước đáp ngươi thử dùng con dao này xem coi có thể giết người không vương phong ngẩn người Giao nhà bếp, tỉnh không nhất định phải dùng để sắc dao, Chỉ cần là một vũ khí bén nhọn là có thể giết người. Giao nhà bếp cũng là một vũ khí bén nhọn. Càm lão đầu lại hỏi tiếp. Người muốn làm vật gì để giết người? Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Càm lão đầu điềm đạm thốt. Nghĩ ra thì cứ đến tìm ta. Lão quay lưng, không còn chú ý đến vương phòng nữa. Vương phòng chỉ còn cách đi ra đi đâu mưa thù lắc lắc là bụi mưa không phải là hạt mưa thứ mưa này tịnh không dễ gì thấm ướt áo lại làm cho con người có cảm giác bơ vơ vô hạn vương phòng phi thân trong bụi mưa phóng trên con đường trường cũng cảm thấy tịnh mịch vô cùng trên đường gió thổi mạnh liệt ngọn gió này thổi qua người vương phong một cái thân ảnh cũng là vút đi gió thổi về hướng anh vũ lâu Người chàng cũng tùy nhập theo gió tiến về phía anh Vũ lâu Nơi đó vẳng phất đã thành nhà của chàng. Trong vườn có nhiều cây chuối. Lạnh lắc rắc, lá chuối héo úa. Làm mì nhân kia thấp thoáng đằng sau như lá chuối héo đong đưa trong gió. Đằng sau vườn chuối là lục giác đình. Làm mì nhân ngồi trong lục giác đình gần cái bàn đá. Tóc trắng mối tiêu, mục quảng sắc bén. Vũ tạm ra. Trên bàn đá có hổ rượu. Trong tay Vũ Tam Gia có chén rượu, một chén rượu gần đầy, mùi hương thơm nồng, đã đưa sát tới môi. Miệng nhấp một cái, một quang của lão nhìn thẳng lên trên mặt Vương Phòng. Vương Phòng cũng đã phát hiện ra Vũ Tam Gia, đi xuyên qua nói lớn. Ông lần này đợi ai? Vũ Tam Gia từ từ nhấp chén mấy tiểu đáp. Người! Vương Phòng bước dài vào lục giác đình hỏi. Lần này đợi ta, không phải là muốn cố gắng thuyết phục ta đi giết Lý Đại Nương chứ? Vũ Tam gia hỏi lại. Không lẽ chỉ có một nguyên nhân đó sao? Còn có nguyên nhân nào khác? Ta không phải đã nói qua, nếu quả ngươi còn có thể sống tới hôm qua, lại mời ngươi uống rượu tại đây sao? Tối hôm qua chẳng như không thấy ông ở đây. Vũ Tam gia nói, vì ta không muốn rắc chuyện phiền toái. Ông biết Thẩm Tiếu ghé tới đây tối hôm qua. Rất có nhiều người biết. Cho nên ông đổi thành hiện tại. Nếu quả người tới hiện tại không tốt, ta có thể đợi tới tối này. Vương Phong không nói tiếng nào, thò tay kéo hổ rượu, rót một chén đầy, ực một hơi cạn chén. Hảo tiểu, chàng khét một tiếng ngồi xuống liền, vừa ngồi xuống lại rót thêm chén nữa. Vũ tâm gia uống cạn chén tốt, đầy vốn là chúc dịp thanh lâu năm tối hảo. Vương Phong lại rót một chén nói, ta nhớ lần đầu ông mời ta uống rượu cũng là loại rượu này. vũ tam gia gật đầu nhẹ nhẹ thốt trí nhớ của ngươi không tệ nhưng lại cũng tịnh không rất tốt lần thứ nhất là ngươi tự uống. vương phòng tịnh không phủ nhận nói mỹ tiểu trước mặt ta luôn luôn đều không khách khí trang uống cạn một chén nói tiếp ông mỗi lần mời ai uống rượu đều dùng loại rượu trúc diệp thanh cất lâu năm này vũ tam gia đáp phải xem là người nào cái đã có người ta chỉ mời một chén nước lã xem ra ông hơi coi trọng ta vũ tam gia rất đầy chén nói đây đã là thứ rượu ngon nhất có thể kiếm được vương phong quả thật có chút cảm giác khánh diện lại tốt chỉ tiếc có rượu mà không có đồ ăn vũ tam gia hỏi người còn chưa ăn sao tối hôm nay chưa ăn Ý ngươi là muốn ta mời ngươi thêm một lần nữa tối nay. Ông không thể mời sao? Tối nay ngươi có thể cho ta một câu trả lời quyết định được không? Ta hiện tại đã có thể. Vũ Tam Gia nói đầy thành nghi. Ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ lại một lần. Lão từ từ đặt chén rượu xuống lại nói. Cạnh một tối này, ta chuẩn bị dài hảo mươi tiểu đãi ngươi tại đây. Nói xong câu đó lão đứng dậy từ từ bước ra khỏi lục giác đình. Vương phòng không gọi lão dừng chân. Hồ rượu còn trên bàn. Trong hồ còn có mỡ tửu. Rượu này một người miễn cưỡng uống chưa đã. Có phải vì nguyên nhân đó mà chàng không gọi vũ tâm ra ở lại? Đã đến canh một. Đêm nay chỉ có gió không có mưa. Côn trùng giả dích. đom đóm lợn nở. Trong vườn, đèn cũng đã thắp sáng Đèn như những vì sao, chiếu sáng hoa lá cỏ cây trọn khu vườn. Vườn hoa lại không có nước lục hồng nam, không có lời ca điệu múa. Ánh đèn toàn khu vườn hình như chỉ để cho một mình Vương Phong. Hiện tại, Vương Phong đang ngồi trong lục giác đình Ngoài giai hạ mứa tửu ra, còn có mỹ nhân. Hai cô gái tuổi trẻ mít lệ, hầu hạ hai bên tả hữu, một người dâng đồ ăn, một người rất rượu Vương Phong tuy người còn chưa say lắm, tầm đã say. Sắc mặt chàng lại tịnh không vui vẻ gì. Một ả không nhịn được hỏi, "Mấy thứ rượu thịt này không hợp khẩu vị chàng sao?" Vương Phong lắc đầu. "Bọn tôi làm cho chàng chán ngán." Vương Phong lại lắc đầu. "Vậy cái gì làm cho chàng không vui?" "Vì ta có tâm sự." "Tâm sự gì?" "Đến lúc gặp Vũ Tam gia, ta không biết ông ta sẽ lại dùng lời uyển chuyển gì để thuyết phục ta." Cô gái mỉm cười tốt Ông ta mời người ta uống rượu, Hầu như là vì nguyên nhân này À Cô gái lại nói tiếp Chàng không chịu đáp ứng Vương Phong gật gật đầu Cho nên ta mới lo Ông ta đối đãi với ta như vậy Một khi mở miệng cự tuyệt Ít nhiều gì cũng có cảm giác có lỗi Cô gái cười cười Vừa muốn nói gì Tiếng chống canh đã từ xa vọng tới Cành hài Vương Phong nghe được thất miệng hỏi. Ông ta hẹn gặp ta canh 1, hiện tại đã là canh 2, sao vẫn chưa thấy người đến? Hai nữ nhân không nói tiếng nào, một người dùng đũa gắp một miếng thịt heo quay, đút đến sát môi chàng, một người ấm hồ rượu, rót rượu cho chàng. Bục quan của Vương Phong đột nhiên lạc trên bàn. Đồ ăn trên bàn đã hết 7-8 phần. Con người chàng vốn không khách khí cho lắm, mức tửu giai hạng trước mặt lại càng không khách khí. Nhưng rượu thịt đáng lẽ là cho hai người. Một mình chàng tùy tùy tiện tiện ăn cũng đã bảy tám phần, chỉ còn lại có hai ba phần, mà lại cho dù có ăn hết cũng không no nê gì lắm, càng làm cho chàng cảm thấy kỳ quái. Chàng thuận miệng hỏi, đây có vẻ chỉ là rượu thịt cho một người. Hai nữ nhân nhìn nhau cười đáp, chàng có một mình, đương nhiên chỉ chuẩn bị rượu thịt cho một mình chàng. À kia lại nói tiếp, lúc vũ tham gia đến lại đem đồ ăn lên cho ông ta. Vương Phong không thỏa mãn cho lắm với lời giải thích đó. Vũ Tam Gia hẹn gặp Trang cách một. Nếu quả Vũ Tam Gia phân phó như vậy, cho dù chỉ mới có một người đến, rượu thịt đem lên cũng phải dành cho hai người. Trừ phi Vũ Tam Gia căn bản không có phân phó như vậy. Trang vuốt nhọn dậy, giang hai tay ra, nắm ngực áo hai ả kéo sát lại cười hỏi. Vũ Tam Gia dặn các ngươi chuẩn bị rượu thịt cho bao nhiêu người? Trang tuy vừa cười vừa hỏi. Hai ả vì cử động này của chàng mà hoa dung thất sắc. Hồ rượu và đũa rơi xuống đất. Môi anh đào của hai ả run run, một tiếng cũng không nói ra nổi. Vương Phong hỏi truy, "Có phải chị chuẩn bị rượu thịt cho một người?" Hai nữ nhân không nói gì được. Vương Phong hỏi, "Ông ta còn phân phó gì thêm không?" Một ả lắp bắp đáp vội, ờ, ông ta dặn bọn tôi cầm giữ chàng ở đây càng lâu càng tốt." Vương Phong lại hỏi, "Ông ta đi đâu?" nữ nhân lắc lắc đầu, không biết. Vương Phong tin câu trả lời đó là lời nói thật, thả hai nữ nhân xuống. Hai nữ nhân gần như xỉu trên bàn, một mộtả ngồi bẹp xuống đất, cơ hồ sợ quá, hai chân mềm nhún, đứng không nổi. Lão Hổ Ly đi đâu? Vương Phong gãi cằm lẩm bẩm, nhưng chàng đột nhiên vung tay, chén rượu trong tay văng ra, giáng một tiếng đụng vào cột đình, người chàng cũng vụt theo sau phóng ra khỏi lục giác đình. Xem ra, chàng tự hồ đã đoán ra được mục đích Vũ Tam gia dùng dai hạ mớ tử cầm chân chàng ở anh Vũ lâu, cũng nhờ hành tung hiện tại của lão. Bên ngoài lục giác đỉnh, những lửng hoa trồng ngang dọc. Tây phong thổi khắp vườn, lá rụng khắp lối đi. Vừa bước tới mấy luống hoa, thân ảnh Vương Phong đột nhiên phóng lên. Bốn đạo hàn quang lóe ngời bay vút qua cơ hồ rạch thủng đế dày của chàng. Chàng lại cong lưng, thân ảnh đáp xuống lập tức, cũng có thêm bốn đạo hàn quang bay qua đỉnh đầu chàng. Nếu thân người chàng còn ở trên không Bốn đạo hàn quang đó rất có thể đã đâm vào người chàng Cơ hồ cùng một lúc Đám lá chuối lung lay Hai trùng niên nhân từ trong vườn chuối bước ra Y phục cũng một màu như lá chuối Chặn đường Vương Phong Vương Phong lạnh lùng nhìn bọn chúng chằm chằm Hỏi Bọn ngươi là thủ hạ của Vũ tam gia? Hai trùng niên nhân không thừa nhận Cũng không phủ nhận Sắc mặt cũng một màu như y phục Biểu tình như gỗ đá Vương Phong cửa lạnh một tiếng hỏi bọn ngươi hai người bị điếc hay câm? Trung niên nhân bên trái lạnh lùng đáp. trong lục giác đình đã chuẩn bị rượu thịt cho ngươi, sao ngươi không ngồi thoải mái hưởng dùng? Trung niên nhân phía bên phải tiếp lời. nếu quả ngươi thấy không nhiệt náo, bọn ta có thể ngồi hầu tiếp ngươi. bọn chúng không phải là người điếc, cũng không phải là người câm. tiếng nói so với vương phòng còn có vẻ lạnh lùng hơn. vương phòng đáp. ta đã ăn uống ròng. Trung địa nhân bên trái liếc về phía đỉnh một cái thốt. Còn dư rượu thịt, người hà thất phải lãng phí. Vương Phong nói, Phần còn lại ta mời bọn ngươi hưởng dụng. Còn có hai cô nương, Ta cũng mời đến hầu hạ bọn ngươi. Trung địa nhân bên trái điểm đạm cười thốt. người không ngờ cũng hạo phóng quá. Trung địa nhân bên phải nói liền, Chỉ tiếc là bọn ta đã no bụng. Bọn ta không muốn có người hầu hạ, Chỉ muốn hầu hạ ngươi. Vương Phong cười lạnh thốt. Bọn ngươi sao lại biến thành hai người hầu của ta vậy? Chỉ cần có tiền, làm người hầu cũng không sợ. Bọn ngươi xem ra không biết ta là một kẻ nghèo, căn bản không thể có người hầu. Phương diện tiền bạc ngươi không phải để tâm, Vũ Tam Gia đã thấy ngươi trả rồi. Bọn ngươi nguyên lai lại không phải là thù hạ của Vũ Tam Gia. Vương Phong trầm ngâm nghĩ ngợi, thốt. Lá hồ ly đó không dùng thù hạ của mình, lại trả tiền mớ người tới. Có lẽ nào là vì muốn bảo lưu thực lực để đối phó với Lý Đại Nương? Chàng khoát tay một cái nói. Ta hiện tại phải đi ra ngoài. Các người có thể đi cùng ta. Chàng nói rất lớn. Hai trung niên nhân, nhân lại không động đậy. Người phía trái cười lạnh một tiếng nói. Ngươi ngồi ở lục giác đỉnh. Bọn ta là người hầu của ngươi. Một khi đi ra khỏi đỉnh, không còn là người hầu nữa. Vương Phọc nói. Vậy bọn ngươi là gì? Sát thủ lấy mạng lấy mạng lấy mạng ai người nếu quả trở về lục xác định ngồi xuống bọn người sẽ không còn muốn lấy mạng ta hai trung niên liền nhất tề gật đầu vương phòng thở dài một hơi chỉ tiếc là ta hiện tại phải đi ra ngoài không còn cách nào khác trung niên nhân bên trái cũng thở dài một hơi hey người nhất định muốn tìm chết bọn ta cũng không có biện pháp gì khác người bên trái lại thở dài nói tiếp hê hey. tiền của vũ tam gia vốn không dễ gì xuất ra trong tiếng thở dài trong mỗi bàn tay của hai trung niên nhân đều xuất hiện một thanh đoản kiếm vượng phong lướt một cái đột nhiên mỉm cười nói bọn người cũng dùng đoản kiếm trung niên nhân bên trái cảm thấy kỳ quái hỏi dùng đoản kiếm không được sao vượng phong đáp ta chỉ nghĩ chuyện này quá trùng hợp vũ tam gia chưa từng có cơ hội thấy ta xuất thủ Lại tìm đúng hai người dùng đoàn kiếm đối phó với ta. Người cũng dùng đoàn kiếm. So với đoàn kiếm của bọn người còn ngắn hơn. Đoàn kiếm của Vương Phong đã ở trong tay. Quả thật ngắn hơn đoàn kiếm của hai trung niên nhân nửa xích. Sắc mặt hai trung niên nhân đột nhiên có biến chuyển, Một phần ngắn, một phần hiểm. Người dùng binh khí ngắn như vậy, võ công của hắn nếu không cực kỳ giỏi, nhất định là cực kỳ không sợ chết. Hạ người đó, vô luận cách nào cũng không dễ gì đối phó. Trùng nhân nhân bên trái không nhịn được thở dài một hơi. Tiền của Vũ Tam Gia quả nhiên rất khó kiếm được. Người bên phải cũng lên tiếng. Chỉ hy vọng võ công của hắn không quá cao. Người bên trái thốt Người dùng đoàn kiếm như vậy. Nếu võ công không giỏi, nhất định lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Người bên phải cười đáp. Chuyện đó không thành vấn đề. Huynh đệ bọn ta không phải lúc nào cũng chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng sống chết sao? Người bên trái cũng cười lập tức. Vương Phong tự hồ không cười nổi Lần này chàng thở dài một hơi Vũ tâm gia thiết tưởng đã lo lắng Cho chàng quá chú đáo Không những tìm ra đối thủ dụng đoàn kiếm như chàng Hơn nữa lại còn dám liều mạng như chàng Hai người này Xem ra giống hệt chàng Chàng cử bộ vừa mấy bước một bước Thân hình hai trung niên đã bay lên Như sóng tràn bực phát tới Bốn thanh đoàn kiếm đâm tới những nơi yếu hại trên người Vương Phong Bọn chúng vốn hoàn toàn không lo đề phòng những nơi yếu hại trên người chúng Bọn chúng cùng Vương Phong giống như là những đệ tử xuất thân cùng một sư phụ. Động phải đối thủ liều mạng như vậy. Vương Phong không muốn liều mạng cũng không được. Thân người chàng cũng bay lên. Như mũi tên bắn về phía trung niên nhân bên trái. Quả thật nhanh như một mũi tên. Thân hình trung niên nhân đó còn trên không chưa hạ xuống. Vương Phong đã lao thẳng vào bụng gã. Một tiếng rú thất thanh phát lên từ trên không. Hai thanh đoạn kiếm của gã đâm tới chật chuyển hướng hạ thẳng xuống. Gã chỉ cố gắng giết địch thủ Tịnh không lo tới sinh tử của chính mình. Chỉ đáng tiếc gã tuy dám liều mạng, nhưng phản ứng lại không mẫn tiệp. song kiếm còn chưa đâm tới được. Đoàn kiếm của vương phong đã đâm vào sau bụng dưới của gã. Kiếm đâm sâu lút cán. Kiếm lại dạch lên trên bụng dưới của gã. Cái đâm đó lực khí không phải là ít. Toàn thân gã rơi ịch úp mặt xuống đất. Mũi kiếm từ bụng dưới của gã thoát ra. Người vương phong cũng vì vậy mất đà, lại làng rơi mình xuống đất. Xong đoạn kiếm đó, cơ hồ đồng thời đâm sượt qua hai vai Vương Phong. Một đôi đoạn kiếm kia lại cũng cơ hồ đồng thời lướt qua đầu Vương Phong. Tới lúc Vương Phong nhìn về phía trung niên nhân bên phải, thân hình của trung niên nhân bên phải đã bay vòng lại, lẹ làng như một con cá truy đuổi mồi trong nước. Nếu không dùng lực vừa đúng, lần liều mạng hồi nãy của Vương Phong, một mạng sợ rằng chỉ còn có phân nửa. Thân ảnh tràng lại triển khai, tà tà lao lượn thân hình của trung niên nhân bên phải lăng không xoay thêm một vòng nữa đôi đoạn kiếm lại biến chiều nhắm ngay đầu vương phong đâm xuống thân ảnh của vương phong lại dập dần phảng phất đã biết trước biến chiều của gã lượn qua rồi lại lượn lại song kiếm của trung niên nhân đâm vào khoảng không thân ảnh rơi xuống đất vừa rơi xuống vương phong đã kể sát thân gã tai gã nghe tiếng gió không kịp quay đầu đoạn kiếm trong hữu thủ đã đâm về bên trái toàn thân mượn thế quay một vòng đoạn kiếm nơi tay tà cũng theo đà đâm ra Đoàn kiếm của vương phong cho dù có đâm trúng nở yếu hại trên người gã, lưỡi kiếm của gã cũng có ít nhất một kiếm đâm vào ngực vương phong. Vương phong lại không dụng kiếm. Chân của chàng dựa người, tung một cước vào bụng trung niên nhân. Hai kiếm của trung niên nhân lập tức đâm vào khoảng không. Người lại bị một cước của vương phong đá văng lên không trung, văng lên trên một cây chuối. Cả cây chuối bị đè đổ xuống, người gã nằm im lìm trong đám đá chuối, động cũng không động. Một thanh kiếm đâm thủng tâm phòng của gã, Là đoàn kiếm trong tà thủ của gã Lúc gã rơi trên cây chuối Kiếm bên trái không biết có phải là vì bị lá chuối ảnh hưởng Đã đâm trúng tâm phòng của gã Người không sợ chết cố nhiên rất ít Người dám liều mạng cũng không nhiều Bọn chúng rõ ràng là dám liều mạng Nhưng chỉ tội là bọn chúng gặp phải một đối thủ Chẳng những không sợ chết Mà bản lãnh vốn trên bọn chúng nhiều thắng bại cũng đã quyết định nhờ đó Thứ tháng bại này Thông thường chỉ có một kết quả Không sống thì phải chết. Phương Phong không thèm để ý coi có kết quả nào khác hay không. Một cước đá người của trung niên nằm sấp dưới đất ra khỏi đường bước đi. Lần này không có ai cản trở. Thân hình chàng rất nhanh nhẹn, Vượt qua đầu tường, xuyên qua con hẻm nhỏ. Chạy trên con đường trường. Con đường trường tịch liêu. Gió Tây thổi đất cát bay tứ tán. Một vẻ khô héo khó diễn tả, bao trùm con đường. Trăng uể oải, sao sơ sài. Đòm đóm lác đác Hai ngày nay Mỗi lần về đêm Địa phương này lại giống như biến thành quỷ vực Con đường dài vốn nhiệt não Chừng như chỉ còn những hồn ma không bóng bồi hồi lất vất Hồn vương phong cũng như đang lang thang lượn lờ trên đường trường Phiêu nhập một đường hẻm bên vệ đường Cuối đường hẻm là tòa trang viện của Lý Đại Nương Đòm đóm cũng bay đầy đường hẻm Ra khỏi đường hẻm Huỳnh Quang đã tối tăm Đầu hẻm có ánh đèn Ánh đèn chói sáng Vương phòng chưa đi đến cổng đã dừng chân cổng lưng cúi thấp người Như một con thằn lằn đeo dính mặt tường Tường trang viện cao đến ba trượng Vương phòng tuy ở sát tường Nhưng không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong trang Chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ trên tường Tình hình của trang chẳng lại thấy rất rõ Dưới nóc có treo hai ngọn phong đăng Còn có hai đống lửa hai bên cổng Ánh đèn dọi xuống Xung quanh cửa sáng như ban ngày Bốn bạch y đại hán tay cầm đao Đứng gần mấy đống lửa Đạo quang trong hỏa quang sáng ngời Trong mắt của bốn bạch y đại hán Lóe ánh đao, giám thị ngoài cửa Cửa mở rộng Bên trong cửa cũng đốt đèn sáng troang Ban ngày là một trang viện thê lương Đêm đến lại biến thành như vậy sao Vương phòng không biết Chàng chỉ cảm thấy trước mắt Có điều gì đó không ổn Bốn ga bạch y đại hán này Căn bản không giống thủ vệ của trang viện Chàng đi qua cầu, đi dọc đường Đi vòng ra sau phía trang viện Ánh đèn từ sáng trang trở thành ảm đạm Đến mặt sau trang viện Trên tường cũng chỉ thấy bầu trời đằng trước trang viện Có quang khí bốc lên Dưới tường hoàn toàn không có thắp đèn Trang viện này Chiếm một khoảng đất quá rộng Ánh đèn hiển nhiên tập trung đằng trước trang Đằng sau trang một màu âm trầm hác ám Màu trang ánh sao ảm đạm Chiếu mơ hồ lên cái cửa sắt sau viện Vương phong áp nửa mặt vào cửa lắng tai nghe Bên trong cửa một phiến tĩnh mình tay chàng mò xuống Án trụ trên lỗ khóa trên cửa Tài kia lấy từ trong mình ra hai cái chìa khóa lớn nhỏ Bằng vào xúc giác trên tay Chàng đã biết phải dùng cái chìa khóa lớn Chàng chỉ hy vọng đó quả thật là chìa khóa cho cái cửa sắt đó Chàng tịnh không phải thất vọng Các chìa khóa đó dễ dàng chui vào lỗ khóa Còn có thể xoay chuyển cách một tiếng đã xoay một vòng Tài vương phong đẩy một cái Cửa sắt không động đậy Chàng lại xoay xoay chìa khóa Chìa khóa đã không còn có thể chuyển động nữa Đằng sau cánh cửa sắt này Còn có chấn song sao Vô phòng tôi đã hỏi nghi như vậy Tình không chịu bỏ cuộc Chàng rút chìa khóa ra, nhét lại vào ngực Dùng cả hai tay đẩy tới Nhoài người vận lực đẩy Lần này, cánh cửa sắt không ngờ Đã bị chàng đẩy mở từ từ Sau cánh cửa, đương nhiên không có chấn song Nhưng hai cánh cửa dày hơn nửa thước Nặng ngàn cân đầy cờ mở ra được cỡ hai thước, Vương Phong có cảm giác như đẩy hai tòa đại sơn. Trang bút thắm hai tay lập tức, hai chân đứng thẳng dậy. Bên trong cửa sắt một màu hắc ám, một phiến tĩnh mịch, hắc ám như mực, tĩnh mịch như chết. Không phải là cửa đê ngục sao? Vương Phong một tay chống nạnh, một tay dựa trên cửa, mắt mở to trừng trừng nhìn chằm chằm vào bóng tối hắc ám bên trong cửa. Trang tịnh không sợ bóng tối, nhưng bên trong cái cửa lại quá tĩnh lặng. Đời quá tĩnh lặng Thường làm cho con người ta sinh ra cảm giác khủng bố Hà hứng Trong tĩnh lặng Lại phản phất có sát cơ tiềm phục Nhưng cho dù đằng sau cửa có thật sự là một địa ngục Chàng cũng phải sấn vào Người không sợ chết làm sao có thể sợ địa ngục Chàng vuốt vuốt mũi Toàn thân nhanh như yên hoa hỏa pháp Phóng vụt vào bên trong Cái phi thân này đột ngột phi thường Thế lực càng tấn tốc Đằng sau cửa cho dù có đao kiếm rình đợi Cũng không thể chém trúng người chàng. Không có đau. Bất cứ binh khí gì cũng không có. Đằng sau cửa căn bản không có mai phục. Ngoài hai trượng lại có một cái hồ sen. Vương phòng phi thân lần này cũng có hơn hai trượng. Không rơi xuống hồ sen mới lạ lạ. Bủ một tiếng, chàng lao thẳng xuống hồ sen. Nước cực lạnh. Vương phòng vốn đã có hai phần say. Vừa chầm mình trong nước toàn thân hoàn toàn tỉnh táo. May mắn là nước hồ sen tịnh không sâu lắm. Đầu vương phong chìm xuống nước, chỉ đạp chân một cái là đã trồi lên. Thân thể chàng chầm mồn trở lại, hai chân đứng yên dưới đáy nước, đầu ló lên khỏi mặt nước. Chủ vị xung quanh đều có hoa sen tàn tạ, lá sen lớp lớp trùng trùng điệp điệp bao phủ cả mặt hồ. Chẳng sao không chiếu dọi xuống tới mặt hồ. Bốn bên hồ trồng đầy cây cối, thêm vào bức tường ca ba trượng. Mặt trăng bên ngoài tường, cả hồ sen khỏa lấp trong ác ám. Vương phong nhướng mắt, Tập trung nhìn ra ngoài, dáng cho quen mắt với thứ bóng tối này. Lúc đó mới thấy hoàn cảnh trước mắt. Đầu của chàng vừa nghiêng về phía trái, một vật gì như giọt nước đã rơi ngay trên mặt chàng. Tuyệt không có cảm giác là một giọt nước. Vương phòng giơ tay chùi, ngón tay có cảm giác nhầy nhụa. Chàng còn chưa kéo tay tới gần mắt, đã thấy người mùi huyết tinh. Máu. Chàng lập tức ngẩng đầu, lập tức thấy một bàn tay thò ra từ đám lá sen. Nằm ngón tay cong lại, khỏe ngón tay đọng máu, chỉ trôi lên một khúc từ cổ tay trên lá sen. Bàn tay đó hoàn toàn cứng đơ, chủ nhân của bàn tay này chắc không là còn sống nữa. Lá sen tịnh không lớn, vô luận là người chết hay sống, cũng không thể chỉ thân bên trên. Chủ nhân của bàn tay này nếu quả không phải là người chết, khinh không nhất định không tệ. Nếu quả là người chết, thân của hắn chỉ sợ không có trọng lượng chàng chỉ muốn tra cho rõ bàn tay đó là của người đã chết hay là của người còn sống tay lạnh như băng không có một chút hơi ấm ngón tay với máu bàn tay đó từ trên lá sen rơi xuống rơi xuống nước ngay trước mặt vương phong một bàn tay đã bị chặt đứt vương phong lập tức cảm thấy như ngâm mình trong nước đá đôi tay chàng lập tức rẽ nước đập loạn trên mặt hồ bơi mình vội vàng lao vào bờ hồ chủ nhân bàn tay bị chặt gãy cũng nằm dưới một cái cây gần bờ hồ y phục màu trắng như tuyết đã nhuốm đầy máu, một thanh loa đao ghim trên ngực gã. thứ đao này vương phong không còn lạ gì nữa. trong phòng của huyết nô, bức họa vẽ trên tường vẽ cảnh quần ma tụ tập mừng thọ ma vương. thứ đao này cũng đã được miêu họa một cách phi thường trên bức họa của nồng gia phổ đó. quần ma rạch ngón tay giữa, trích máu hóa thành huyết thanh vũ chính là loại đao này. vương phong cũng đã tận mắt thấy qua loại đao đó một lần. Lần đó chàng cơ hồ thứ đao đó chém thành hai mảnh. Mũi đao đâm thủng ngực Bạch Y Nhân, cán đao còn nằm trong tay Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cao cao ủ mủm, toàn thân vận y phục giống hệt y phục của gã sát thủ Lý đại nương sai đi giết Vương phòng. Hắc Y Nhân cũng ngã gục trên thất, hữu thủ của hắn nắm chặt cán đao, tà thủ bóp chặt yết hầu của một Bạch Y Nhân khác. Ngón tay ăn sâu vào cổ bắp, yết hầu của Bạch Y Nhân đó đã bị hắn bóp gãy. Nhưng một lưỡi đao cũng đã chém vào hậu tâm của hắn. Dưới đất cũng còn có một bạch y nhân gần người hắn, phân nửa người đẫm máu. Hắn giết ba người, cũng bị một người chém một đao. Vương Phong ngẩn người nhìn bốn thi thể dưới đất mặt ngơ ngác. Nơi đây đã phát sinh ra chuyện gì? Vũ Tam gia và Lý đại nương không lẽ đã quyết chiến? Trong trang viện không có tiếng đánh nhau. Bốn bạch y đại hán đứng canh ngoài cửa trang viện. Trận chiến này hiển nhiên đã kết thúc. Bọn Bạch Y Nhân rõ ràng là đã khống chế toàn trang viện. Bọn Bạch Y Nhân nếu quả là thủ hạ của Vũ Tam Gia, trận chiến lần này, Vũ Tam Gia không còn nghi ngờ gì nữa, đã thắng lợi. Vương Phong ngẩn người một lần nữa, không tự chủ được cứ bước tới trước mặt. Cỏ cây bao bọc hòn giả sơn, những lưỡng hoa thấp thoáng ngang dọc, trong bóng tối mê mông, cơ hồ là bát trận đồ. Lúc chàng dùng cái chìa khóa lớn để mở cửa lớn, Vốn đã tính sẽ theo những vòng tròn đỏ trên địa đồ mà đi. Đi về phía bên bìa trái tiểu lâu cũng có ghi hai chữ huyết nộ. Nhưng rơi xuống hồ sen, gặp phải bàn tay bị chặt đã một lần thất kinh. Lại gặp cả đống thi thể, chỉ còn muốn tìm cho ra rõ sự tình. Hiện tại chàng đi về phương nào cũng muốn biết, muốn tìm hiểu cái tiểu lâu đó cũng khó. Chưa đi tới đâu, chàng lại thấy nhiều thi thể nằm giữa vườn hoa. Trong đám thi thể chỉ có một hắc y nhân toàn thân tắm trong máu. Đằng trước không xa, lại có thi thể. Trận chiến này coi bộ rất thảm liệt. Cước bộ của vương phong ra tốc. Gió thổi lướt qua. Tối nay gió càng mạnh. Gió thổi mùi huyết tinh. Cả trang viện như tẩm trong máu. Côn trùng mùa thu trong viện đều như bị máu làm nghẹn ít hầu. Không có tiếng côn trùng. Chỉ có gió thổi lá rơi. Tiếng động lác đác. Tiếng gió thu này càng héo hắt càng bơ vơ. Từng chiếc, từng chiếc lá thu Lác đác rời trước ngưỡng cửa, bay lượn lờ trên bậc thang. Nấc thang bạch ngọc, một tòa đại đường. Đại đường chói sáng trong ánh đèn, sáng như ban ngày. Có nhiều bạch y đại hán một tay cầm đèn, một tay cầm đao, chuyển tuần ngoài đại đường. Trên y phục trắng như tuyết có nhuốm đầy máu. Đao và đèn phát sáng, huyết quang lóe trong quang đạo. Trong mắt của bọn chúng phảng phất như đang uống máu, lục lọi bốn phương, tựa hồ còn chưa tìm ra gì đó. Bọn chúng tịnh không phát hiện vương phong Vương phong nhắm phía ánh đèn đi tới. Nơi đây rõ ràng là nơi có nhiều ánh đèn nhất. Thân chàng lanh lẹ như mèo cáo, luồn lách trong vườn hoa, phóng tới một bên đại đường, đợi cơ hội thoát tới một cái trụ gần đại đường. Đợi tới khi bọn Bạch Y Đại Hán trở lại bên đó, người chàng đã leo trên mái ngói. Chàng cẩn thận dùng đoàn kiếm cạy một mảnh ngói lên. Vừa nhìn xuống lại không thấy ánh sáng nào. Bên dưới ngói còn một lớp gỗ, là gỗ trang trí đều khắc hoa lá, ánh đèn xuyên qua lớp gỗ trang trí một cách yếu ớt. Vương phòng tiếp tục cạy ngói. Mỗi viên ngói chàng đều cẩn thận để sang một bên, chỉ vì nếu để rơi xuống dưới, nhất định kinh động tới người bên dưới. Đến khi cạy được một lỗ đủ để chui vào, người chàng như một con cá bơi xuống. chàng hạ mình một cách nhẹ nhàng, sang thủ mò đằng trước, toàn thân mới bước theo. Một tiếng động cũng không có, chàng rất cẩn thận lớp gỗ không ngờ có thể chịu đựng được sức nặng của thân thể chàng. chàng cứ nằm trên lớp gỗ, mắt nhìn qua xuống lô hồng điêu khắc hoa lá, cơ hồ thấy rõ cả đại đường. kỳ thật đích xác là một đại đường. trong đường trần thiết như lầu phủ của đấng vương hầu, ánh đèn chiếu rọi lại càng hoa lệ. mọi vật trong đường đều hoàn chỉnh, vũ tam gia chừng như cũng rất hoàn chỉnh. lão đã hoán đổi y phục, vân vân tú bạch đào, trên mặt đấm chấm vết máu, lại tịnh không có vết thương. Máu đó đều là máu của những người lão giết Người chết dưới tay thủ hạ của lão Bắn máu lên người lão Thần lão thẳng đứng như ngọn tiêu thương Song thủ nắm chặt thành quyền Bục quang như điện Tóc bạc cột trên đầu đã bù xù Gió thổi xuyên qua cửa sổ Tóc bạc phất phơ Làm cho lão càng ra vẻ lanh lợi hùng hãn Lão vốn giống như một con hổ ly Hiện tại giống như một mãnh sư Xung quanh lão Là bốn bạch y trung niên nhân cao cả ốm ốm bốn trung niên nhân này tuy không rất hoàn chỉnh nhưng vẫn còn đứng rất vững. cho dù bọn chúng đã không thể đứng vững, vũ tam gia cũng không thèm để ý, còn chưa ra tay, lão và đám thủ hạ đã không chế hết ngoại vi trang viện. đến lúc ra tay, lão đứng lực trận nhìn đám thủ hạ xông vào trang viện. trận chiến này kết thúc, sáu chục thủ hạ lão mang theo tuy chỉ còn không tới ba mươi người, thủ hạ của lý đại nương lại thương vong gần hết, người còn sống hiện tại. Tựa hồ đều bị Lão vây khốn giữa đại đường này. Bên dưới mỗi cửa sổ trái phải có hai thủ hạ của Lão. Thông đạo tả hữu đằng sau đường cũng có hai người mỗi bên. Tính luôn bốn tên kể cạnh Lão. Trong đại đường, bọn Lão đã có 13 người. Đối phương lại chỉ có 5 người. 5 người đều là nữ nhân. Thu thập 5 nữ nhân đó, Lão tự tin một mình cũng có thể làm được. Hà huống trong 12 thủ hạ của Lão. Tối thiểu có phân nửa vẫn còn đầy sinh khí như lòng hổ. Mạnh yếu phân biệt rõ ràng. Một trượng này, rõ ràng bất tất phải đánh xuống. Cho nên không trách thần khí lão như vậy. Đối phương không ngờ cũng không có nét kinh sợ. Năm nữ nhân nan tường, ngồi giữa đại đường. Một chút kinh sợ cũng không có. Hai người bên trái, hai người bên phải, một người ngồi giữa. Ánh đèn trắng chiếu xuống, bốn người xung quanh mặt vẫn đỏ hồng. Bọn họ niên kỷ không nhỏ, lại xứng với cái cầu cách ngôn, niền dĩ hòa tín, phong vận do tồn. Thân người bọn họ công rất yểu điệu, rất hấp dẫn. Một nữ nhân mỹ lệ, thân thể hấp dẫn, cho dù tuổi quá lớn, cũng đều không có ảnh hưởng gì lớn lao. Xem chừng dạng nam nhân như vũ tam gia, nữ nhân thành thục đối với lão đầy lực hấp dẫn. Lão lại không để ý đến bốn nữ nhân đó, nhán tình liếc thoáng qua, cũng không liếc. Chỉ chăm chăm nhìn nữ nhân ngồi ở giữa. Thủ hạ của lão càng không có người nào ngoại lệ. Mục quang hoàn toàn tập trung trên người nữ nhân đó. So với bốn người xung quanh, nữ nhân ở giữa, đích xác càng hấp dẫn hơn nhiều. Bà ta không những trẻ tuổi hơn. Thân hình so với bốn nữ nhân đó cũng đầy đặn hơn. Tướng Mạo cũng mỹ miều hơn. Huyết nô xem ra đã là một mỹ nhân hiếm có, vẫn không thể so sánh với bà ta. Bà ta tùy tùy tiện tiện ngồi trên đất, Không để ý đến ai Không lẽ bà ta là Lý Đại Nương Là mẫu thân của Huyết Nô Vương Phong không tin được Ít ra tuổi tác cũng đã không giống vậy được Chàng cơ hồ nhịn không được Muốn tháo lớp gỗ leo xuống nhìn cho kỹ càng Chỉ là muốn Chàng tịnh không thể hành động như vậy Tình cảnh bên dưới đại đường thật là khác thường Một bên an tường ngồi dưới đất Không có biểu tình gì hết Cũng không nói gì hết Một bên đứng bạo vây không tiến tới Cũng không có biểu tình gì không nói lời nào. Đây hoàn toàn không giống đàm phán. Cho dù một bên ra điều kiện, một bên đang đắn đo tìm lời phúc đáp, cũng không giống như vậy. Đây là chuyện gì đây? Cành ba đã điểm. Tiếng trống canh từ xa vọng tới, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe. Vũ Tam gia ngửa mặt cười một tiếng, đột nhiên bước chân lên phía trước. Thủ hạ của lão không hẹn mà cũng bước theo một bước. Đao đã trong tay. Trên lưỡi đào vẫn còn nhuốm máu. Người động đau động, huyết quang lóe lên trong quang đào. năm nữ nhân an an tường tường ngồi đó, lập tức có bốn người biến sắc, chỉ có người ngồi giữa là ngoại lệ. Vũ Tam Gia cũng chỉ bước một bước, cũng chỉ cười một tiếng. Một quang cổ lão vẫn còn ghim trên mặt nữ nhân ở giữa, nhãn thần bén nhọn, lạnh lẽo, đã biến thành ngâm trầm, hỏi. Lý Đại Nương Nữ nhân ngồi giữa không ngờ cũng cười trả hỏi lại Vũ Tam Gia Nụ cười của bà giống như hoa xuân hé nở Tiếng nói giống như gió xuân nguyền truyền Một phần hung mãnh của Vũ Tam Gia đã bị tiếng cười nói của Lý Đại Nương làm tan biến Lại cười thốt Bà có thể gọi ta là Vũ Trấn Sơn Xạo cũng được Lý Đại Nương đáp Tôi nào dám gọi đích danh của Tam Gia Vũ Tam Gia nói Vô luận là bằng hữu hay cửu địch, gọi thằng tên cũng thấy thích hơn. Lý Đại Nương thở dài. Hey, chỉ đáng tiếc tôi đã quên tên của mình là gì? Thật sự có chuyện đó sao? Lý Đại Nương đáp. Xem chừng là thật. Cho dù là giả cũng không cần thiết. Lý Đại Nương cách xưng hồ đó cũng không tệ. Lý Đại Nương chỉ mỉm cười. Vũ Tạm Giả nói tiếp. Người cũng không tệ, rõ ràng đẹp cực kỳ. Lão thở dài một hơi thốt. Ta đã từng nghe nói, cái đẹp của bà làm cho người ta héo tàn, đã muốn tìm cơ hội gặp mặt. Chỉ tiếc cánh cửa đó cảnh giác sầm nghiêm. Chỉ tới tối hôm nay mới có cơ hội. Lý Đại Nương hỏi, Ông đánh giết tới tận đây, nguyên lai like là để gặp tôi. Vũ Tam gia đáp: "Đúng vậy." Lão lại nói tiếp: "Cũng chỉ để mặt đối mặt, đàm đạo thông suốt, giữa chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết." Lý Đại Nương hỏi: "Giữa chúng ta có chuyện gì cần phải giải quyết?" Vũ Tam gia đáp: "Địa phương này, phương tiện đã có không ít, chúng ta làm sao mà không phát sinh tranh chấp về phương diện đất đai?" Lý Đại Nương không phủ nhận. Vũ Tam giả nói tiếp. Tôi vốn tính mua cả địa phương này, nhưng cho tới hiện tại chỉ mua được phần nửa. Lý Đại Nương đột nhiên hỏi. Ông đã tới đây bao lâu? Ba năm. Ông xem chừng cũng không phải là người ở đây. Vũ Tam giả gật đầu. Lý Đại Nương tốt. Cho nên ông và tôi cũng như nhau, đều không có quan hệ gì đặc biệt với địa phương này. Đều có quyền dùng tiền mua đất như nhau. Vũ Tam Gia nói, tôi có thể tiêu tiền. Chỉ tiếc là tôi cũng có thể tiêu tiền. Càng tiếc là tôi so với ông, đến sớm hơn một năm. Người bán đất cho bà hay tôi, sao có thể so sánh bà hay tôi đến trước? Đất mới mua, tôi còn chưa muốn bán lại nhanh như vậy. Chuyện này mới là đáng tiếc. Vũ Tam Gia cười nói Bà hiện tại vẫn không muốn bán Tôi còn có thể muốn như vậy được không? Tôi thấy không thể Lý Đại Nương cười cười lại hỏi Ông xông vào đây cũng đã nửa canh giờ Sao không hành động mà đứng nghiền đó? Tôi còn phải hành động sao? Trước mặt ông còn có năm địch nhân Bọn tôi nội trong đại đường đã có 13 người Bên ngoài còn có đông hơn Nhưng thủ hạ của bà bên ngoài Không còn có một người có thể cầm binh khí Cho nên ông không gấp rút hành động Đó không phải là nguyên nhân duy nhất Mà còn có thêm hai nguyên nhân Còn có hai nguyên nhân Thứ nhất Tôi cho bà một thời gian đợi viện binh Lý Đại Nương thốt Ô oh. Phú Tam giả nói Con người của tôi Đôi khi cũng rất công bình. Lý Đại Nương thốt. Khi nào là đôi khi? Vũ Tâm già đáp. Trước khi tôi xông vào đây, tử xã đã thấy một con chim từ đây bay ra. Đó là một con bồ câu truyền thư. Tôi cũng biết là một con bồ câu truyền thư. Vốn muốn bắn hạ nó, nhưng lại thấy rõ hướng nó bay đi không ngoài dự tính của tôi. Lý Đại Nương trên mặt có vẻ nghi hoặc. Vũ Tàm Già lại nói Tôi chỉ hy vọng Phương hướng đó trừ lão dùn đũa ra Bà còn có một tủ hạ thứ hai Nếu không... Lý Đại Nương nhịn không được hỏi Nếu không thì sao? Bà tính ra đã hỏi công vô ích đợi chờ. Bốn nữ nhân xung quanh Lý Đại Nương nghe câu nói đó Thần sắc biến đổi liền Sắc mặt Lý Đại Nương cũng có chút thay đổi Bà hỏi giò Người cũng biết Lão Dùn Đúa Vũ Tàm ra đáp Tôi cũng đã từng lui tới tiệm tạp hóa Thái Bình Ông thật sự biết về Lão ta là từ khi nào? Hôm qua Trước khi ông xông vào đây đã đến tiệm Thái Bình tạp hóa Là sáng sớm hôm nay Lão Dùn Đúa hiện tại còn trong tiệm Thái Bình tạp hóa? Không còn Vậy ở đâu? Loạn táng cương Chừng nào có thể trở về Nếu muốn thấy lão ta Thì phải chờ lão ta biến thành cương thi Lý đại nương trung quy đã biến sắc mặt Thở dài hỏi Làm sao lão ta tới chỗ đó được Không phải là lão ta tới Là tôi dùng xe gỗ chở lão ta tới Nếu là ông tự mình đẩy xe Lẽ nào cũng là ông thu thập lão? Bà không tin tôi có bản lãnh đó. Tôi biết võ công của lão dùn đũa. Cũng biết võ công của tôi. Lý Đại Nương lắc đầu đáp. Ông nếu quả thật có thứ bản lãnh đó, sao lại phải đợi đến tối nay mới phát động tấn công? Bởi vì trước đây tôi cũng đã biết bà mai phục cao thủ ở xung quanh ngành vũ lầu. Tình không thể tìm ra chân tướng của họ. Lão dùn đũa vốn rất giỏi ngụy trang. Cho nên khi tôi biết được chuyện này cũng rất kinh ngạc. Nhưng vì lão đối phó với người bắt cóc huyết nô mới gặp phải ông. Những người bắt cóc huyết nô nguyên là do tôi sai đi. Chuyện đó cũng không khó tưởng tượng ra. Tôi sai mấy người đó đi bắt cóc huyết nô vốn là để chứng minh chuyện này. Tình báo của ông là ai? Bà nghĩ là ai? Lý Đại Nương trầm ngâm một chút đáp. Tôi tin tuyệt không phải là 13 đao thủ thuộc hạ của tôi. Tịnh không phải. Lão thở dài nói. Bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa rất trung thành với bà. Vì để giải quyết bọn họ tôi đã tốn phân nửa thù hạ. Lý Đại Nương nói. Đương nhiên cũng không phải là huyết nô. Nó tuy không ưa tôi, cũng không dám phản bội tôi. Vũ tạm ra thốt. Đó cũng vì bà là mẫu thân của nàng. Lý đại nương điềm đạm cười một tiếng. Cũng đương nhiên không phải là tống má má. tuy bà ta cổ cổ quái quái một bụng, lừa gạt người ta, lừa gạt cả chính mình. Đã nhiều năm theo tôi, đối với tôi đều rất trung thực nhất bậc. Vũ Tam Gia nói, tôi căn bản không thể giao hảo với người đó. Lý Đại Nương liếc tả hữu thốt. Bốn người này đều là tâm phúc của tôi, càng không thể bán đứng tôi. Tôi chưa từng thấy qua họ một lần. Lý Đại Nương nhướng mày hỏi, trừ người của ta ra, còn có người biết bí mật của Lão Hội chúng? Ít ra còn có một người. Lý Đại Nương ngẫm nghĩ lại hỏi, Tống Hành. Bà Chung Quỳ cũng đã biết. Lý Đại Nương thốt. Lúc Tống má má nuôi dưỡng đứa bé đó, ta đã khuyên bà ta cẩn thận bao nhiêu lần. Vũ Tam gia mỉm cười, nụ cười có vẻ ám muội thốt. Tống Hành tự không đơn giản là con nuôi của Tống má má. Lý Đại Nương nói, "Ta biết, một lão thái bà hơn 60 tuổi, một thanh niên 20 tuổi, Bà nghĩ giữa bọn họ có cảm tình tồn tại không? Có lẽ Tống ma Má có thể có, bởi vì bà ta tịnh không xem mình là một lão thái bà. Tống Hành lại là tình nhân thứ nhất của bà ta. Về phía Tống Hành, tôi dám nói nhất định không có. Điểm này Tống ma Má tin rằng cũng rất rõ. Bà có biết bà ta đã dùng gì để duy trì mối quan hệ giữa hai người không? Lý Đại Đường đáp, trừ tiền ra còn có gì khác? Tiền thì không thể hoàn toàn thỏa mãn mọi thứ, cho nên vô luận Tống anh muốn gì, Tống ma ma đều tận lực chiều hắn. Lão nhún vai lại nói tiếp, hắn muốn biết cái gì, Tống ma ma cũng cho hắn biết. Có khi vì để tạo không khí chuyện trò giữa hai người, bà ta cũng không do dự." kể hết những bí mật để cho hắn có hứng thú khi nói chuyện. Lão dừng một chút lại nói. Xem chừng hắn thích huyết nô. Tông ma ma vì muốn chiều lòng hắn, nên kêu huyết nô chịu cưới hắn. Lý đại nương cười lạnh thốt. Chuyện này nó dùng biện pháp gì để đối phó? Nàng tuy đáp ứng lại không nói rõ lúc nào. Tống Anh có tin lời nói của nó hay không? Không tin, cho nên hắn mới tới tìm tôi đàm phán. Đàm phán chuyện gì? Hắn nói cho tôi biết những gì hắn biết từ miệng Tống Mã Mã. Tôi bắt huyết nô dồn hắn, rào cho hắn mang đi. Ông đáp ứng hắn. Vũ Tam Gia gật đầu. Chuyện xảy ra lúc nào? Vũ Tam Gia đáp. Hôm qua, Lý Đại Nương thốt. Hắn đã biết chuyện này không phải mới một hai ngày nay. Vương Phong xuất hiện, lại đánh gãy mũi hắn. Đối với chuyện đó, Tông Ma Ma không thể trả thù cho hắn. Cũng không có biện pháp trả thù, hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của Tông Ma Ma. Lý Đại Nương nghe xong ổ lên một tiếng. Vu Tạm Gia lại nói, hắn thậm chí còn hoài nghi Vương Phong. Là do bà cố ý xảy đến đánh hắn. Lý Đại Nương cười nhẹ. Hắn là thứ người gì? Xem ra, thứ người như hắn cũng còn đáng để cho ta phí tâm sao? Vũ Tam Gia cười nói. Hắn cũng biết mình là tên mặt trắng, so với những tên mặt trắng khác có phần mạnh hơn. Cho nên hắn nghĩ huyết Nô muốn theo một tên mặt trắng, thì cũng nên theo hắn, không theo vương Phong. Lý Đại Nương hỏi, Vương Phong cũng là một tên mặt trắng. Vũ Tam giả đáp, ta xem không phải vậy. bất quá nhìn giống như một tên mặt trắng. Đàn ông hòa lẫn với ký nữ đều là mấy gã mặt trắng. Lý Đại Nương hỏi, hắn bị Vương Phong đánh, lại phát giác Tống Ma Ma không thể bảo vệ hắn, cho nên hắn tìm ông. Hắn bực bách Tống Ma Ma thực hiện lời hứa. Tấng má má lại từ chối. Trong cơn giận dữ, hắn đã tiến tìm tôi. Lý Đại Nương cười lạnh một tiếng. Hắn cũng giận dữ như vậy sao? Một người bị đánh gãy mũi, lừa giận tất bừng lên. Một người sau khi giận, càng có thể làm bất cứ chuyện gì. Bí mật của Lão Dung đóa vì vậy không còn là bí mật nữa. Vì thất nương dẫn huyết nô về đây. Tự nhiên người bất tất phải chặn đường à cũng có thể chỉ lối cho bọn người đến đây. vũ tạm giả thốt. đến cửa lớn à sẽ gọi mở cửa. lý đại nương nói. à đã theo tầng ma má, má ra vào nơi đây nhiều lần người gác cửa đối với à tình không còn lạ lắm gì nữa. cho dù à không có cách nào mở cửa, bằng vào đám người bọn tôi muốn phá cửa xông vào cũng không khó. bất quá chỉ muốn bảo tồn khí lực, không phải đánh một trận trước cửa. Lý Đại Nương nói, cánh cửa đó không phải dễ phá. Bọn tôi đã chuẩn bị lôi mộc. Đó là cửa sắt. Tường vách cũng là tường đồng vách sắt sao? Tuy không phải là tường đồng vách sắt, lại rất dày. Lôi mộc bọn tôi chuẩn bị cũng rất cứng. Cho dù không thể phá cửa, phá sập tường đại khái không thành vấn đề. Vào như vậy tất làm kinh động bên trong. Thủ hạ của tôi đâu có để bọn ông đến sát tường được. Tất cả lại tập trung tại bức tường đón đánh bọn ông. Hơn nữa, thủ hạ của tôi ngoài trang cũng đã có thể nghe ngóng quay về. Vũ Tâm gia hỏi. Ngoài trang, ba con thủ hạ sao? Lý Đại Nương hỏi. Ông thật sự không biết. Vũ Tâm gia đáp. Trước khi tấn công trang viện, thủ hạ của tôi đã điều tra từng nhà ngoài trang. Không biết có giết lầm mai không? Lý Đại Nương điểm đạm cười một tiếng hỏi. Đó cũng là tình báo Tống Hành cung cấp cho ông. Đúng vậy. Tống Hành hiện tại ở đâu? Bà nghĩ hắn đi đâu? Ông có biết tôi nghĩ hắn đi đâu không? Địa ngục. Hắn làm sao có thể xuống địa ngục? Lúc một cá đao thủ của bà huy đào chém, Tôi đẩy hắn vào ứng chiến. Ai biết được hắn một đạo cũng không đỡ nổi. Sau khi hông đẩy hắn một cái, mười thành võ công của hắn tôi đa chỉ còn có năm thành. Nhưng theo tôi biết, võ công của hắn vốn rất sợ. Bà ta liếc vũ tam gia lại nói. Ông Nguyên Lai Tịnh không phải là một người coi trọng lời hứa. Đối với người không coi trọng lời hứa, tôi cũng không cần phải coi trọng lời hứa. Vũ Tam Già lại nói: Tổng Ma Ma nói cho hắn biết những bí mật đó, hắn vốn nên bảo vệ chúng nghiêm mật. Lý Đại Nương chuyển đề tài. Ông hồi nãy còn nói chưa hành động vì có hai nguyên nhân, hiện tại chỉ mới nói ra có một. Vũ Tam Già thốt: Còn có một nguyên nhân rất đơn giản. Tôi đang lắng nghe. Đối với một nữ nhân yêu kiều thông minh như bà. Tôi thật sự không thể xuống tay. Lý Đại Nương nở một nụ cười. Nụ cười đó cực kỳ mê hồn. Ánh sáng cả phòng như tập trung hết trên mặt bà ta lúc đó. Ánh đèn huy hoàng, người lại càng huy hoàng hơn. Một quang ai ai cũng như lạc và mê vóng. Vũ tam Gia xem chừng cũng không ngoại lệ. Lý Đại Nương thản nhiên cười hỏi. Ông cũng biết kiểu nói chuyện làm vui lòng người vậy sao? Vũ tam Gia thở dài nhẹ nhẹ thốt. Đây là lời nói tận đáy lòng tôi. Lý Đại Nương cười mê hồn. Ông bất nhấn hạ thủ, tôi lại không muốn xuất thủ, phải làm sao bây giờ? Chúng ta bắt đầu bàn điều kiện. Bàn hay lắng nghe. Nghe. Tôi đang chờ nghe điều kiện của ông đây. Điều kiện của tôi cũng không nhiều, bất quá chỉ có hai điều. Nói điều thứ nhất cho tôi nghe. Vũ Tam Gia đằng hắng một tiếng thốt. <cười> đã nhiều năm, tôi luôn luôn phụng trưởng tác ý. Đêm nay không biết vì sao lại có ý niệm xây dựng giả thất. Ông muốn tôi chịu cưới ông? Đó là điều kiện thứ nhất của tôi. Tôi đã từng có chồng rồi. Đã từng làm đám cưới cũng có thể tái giá. lấy Đại Nương cười nói. Tôi cũng già rồi, tuổi con gái tôi cũng không còn nhỏ. Tôi so với bà còn già hơn, nếu quả tôi cũng có con gái, nó tuyệt không nhỏ hơn huyết nô. lấy Đại Nương thở dài một hơi nói, Ông nhất định muốn cưới tôi, tôi cũng chỉ còn cách chiều ông. Sau khi cưới tôi, đất đai ở đây hoàn toàn quy về bà, cả phần tôi cũng vậy. lấy Đại Nương ngẩn người hỏi, Ông liều mạng giết người xông vào đây Cũng chỉ là để cưới tôi Vũ Tam Gia lắc đầu đáp Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà Trước đây còn chưa thấy bà Tôi căn bản không có ý niệm đó trong đầu Lý Đại Nương liếc láo một cái Tôi thấy ông cũng không phải là dạng người khẳng khái Vũ Tam Gia ửm một tiếng Lý Đại Nương nói Ông lại quyết giao hết toàn bộ đất đai cho tôi ông gian khổ liều mạng như vậy không phải cũng vì đất đai hay sao Vũ Tam gia lắc đầu Lấy đại nương hỏi vậy là vì cái gì Vũ Tam gia đáp tôi đang chuẩn bị nói ra điều kiện thứ hai Lấy đại nương lắng nghe Vũ Tam gia thốt tôi muốn biết về ảnh Vũ bí mật của huyết ảnh Vũ câu nói đó vừa nghe lọt lỗ tai Sắc mặt Lý Đại Nương lập tức tái nhợt. Vũ Tạm Gia nói tiếp. Nói cách khác. Tôi muốn biết Châu Bảo của Thái Bình An Lạc Phú Quý Vương giấu ở đâu? Lý Đại Nương lạnh lùng nhìn láo chầm chầm hỏi. Ông đang nói chuyện điên khủng gì đó? Vũ Tạm Gia đáp. Tôi đến nơi đây ở lại cũng đã ba năm. Bà không phải nghĩ tôi thích địa phương này chứ? "Bà không phải nghĩ tôi chọn địa phương này làm căn cứ chứ?" Lão cười nhẹ một tiếng lại nói, "Nếu đó là sự thật, tôi mới thật sự điên khùng. Địa phương này tùy tốt, khí trời cũng tốt. Xem ra chỉ là một miếng thịt nhỏ, người phàm ăn như tôi không thể no bụng được." Lão nhìn Lý Đại Nương, vừa cười vừa nói, "Bao tử của nữ nhân nhỏ hơn, thịt thả ở đây." chắc đủ để hở bụng. Lễ đại nương cũng chỉ nhìn Vũ Tam gia, đôi mắt mở tròn xoe, dường như không hiểu ý của câu nói của Vũ Tam gia. Vũ Tam gia cũng không để ý bà ta có hiểu rõ hay không, nói tiếp: "Tôi đến đây bởi vì bà ở đây, tôi liều mạng xâm nhập trang viện này cũng là vì bà ở trong trang viện này." Lễ đại nương vẫn mang thần sắc ngơ ngác không hiểu. Vũ Tam gia bổ sung: Cho nên việc tôi đến tìm bà Chỉ là vì bà biết bí mật của huyết đành vũ Lý đại nương trầm mặc Vũ tam gia cũng không thôi thúc Cũng không nói thêm với bà lời nào Cả đại đường im lặng như tờ Vương phòng nằm phục trên lớp gỗ Đồng đậy cũng không dám động đậy Chàng tuy không sợ làm kinh động vũ tam gia Lại sợ mất cơ hội biết được bí mật của huyết đành vũ Huyết đành vũ thần bí quỷ dị đã mê hoặc chẳng Thật ra xung quanh huyết đánh vũ có bí mật gì? Tại sao Vũ Tam Gia lại một mực đòi Lý Đại Nương cho biết bí mật của huyết đánh vũ? Giữa Lý Đại Nương và huyết đánh vũ có mối quan hệ gì? Vũ Tam Gia là ai? Lý Đại Nương là ai? Trong tâm của vương phong chứa đầy nghi vấn. những nghi vấn đó xem chừng sắp có lời giải đáp.